chương hai trăm tám mươi b ố bất động yến thần vài bước đi trở về để sát vào thời khinh khinh người sau cảm nhận được các bách lui nha lui trực tiếp thối lui đến trên cửa lui không xong yến thần thủ để ở thời khinh khinh bên thai trên cửa chớ chọc giận ta ân thời khinh khinh ta yến thần nói nói với ngươi nói đều là thật sự nếu ta sẽ tử hy vọng là làm nhân chết trong tay ngươi mà không phải bị thiên đạo lợi dụng không hiểu hy sinh điệu con cờ thời khinh khinh chắt chắt nhãn tỉnh không rõ chân tướng cái gì yến thần t h ở sâu sẽ không nên đối nàng có cái gì chờ mong thôi việc này hắn nhớ kỹ là có thể yến thần nói không có gì ngày mai gặp thời khinh khinh yến thần rời thân thể xoay người bước nhanh rời đi thời khinh khinh xem hắn bóng lưng đột nhiên cảm thấy thực cô tịch như vậy yến thần cùng nàng sợ nhận thức yến thần bất đ ộ n g ngẫm lại mấy ngày nay tiếp xúc đối phương đối nàng không có gì để ý thậm chí nàng tính kế hắn hắn đều toàn bộ tiếp thu nguyên lý viết tiến thần không phải cái dạng này à chẳng lẽ tiến thần cũng trùng sinh thời khinh khinh nhiễm my đem gặp được t i ế n thần sau hết thể trải vớt hạ bởi vậy xác định đối phương cũng không có trùng sinh cho nên là nơi nào xảy ra vấn đề thời khinh khinh tưởng không rõ chẳng lẽ là nàng này chỉ trùng sinh tiểu bơm bướm đem nguyên bản yến thần phiến rất không thể đi thời khinh khinh phủ định thiên đạo như vậy lợi hại vài lần đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh nàng không tin đối phương sẽ đem yến thần này túc địch biến thành nàng quân đội bạn thái thái ngươi không sao chứ phong quản gia cùng quý bá bước nhanh đi tới không có việc gì thời khinh khinh lắc đầu nàng chính là trong lòng có điều hoang mang tưởng không rõ mà thôi không có việc gì là tốt rồi phong quản gia biết yến thần lợi hại chỗ này dọc theo đường đi hắn cùng quý bá đều đi theo yến thần cũng không có ra tay nhưng là nhường hắn nhẹ nhàng thở ra ân đừng lo lắng hắn không có địch ý cho dù thời khinh khinh không nghĩ thừa nhận cũng không thể không nói đó là một sự thật tiến thần cho nàng quả thật không có gì địch ý được chút thứ tốt phong thúc quý bá chúng ta trở về thử xem xem đi thời khinh khinh nghĩ đến chính mình băng tức trận đã nghĩ muốn đem nó bố chi ở nhà cứ như vậy sẽ không cần nàng chi khởi băng mạc phải biết rằng cho dù là nàng áp xúc rất nhiều lần băng mạc cũng chiếu cường cảm cho có không song như vậy, Thái Dương chiếu xạ cường độ. Phong quản nhưng là cảm thấy hứng thú, cho nên đi theo thời khinh khinh trở về, quý bá như tiêu Thái thấy thú, theo thời trở đi quý hao ra vậy về, xạ độ. đ là bá ân m xem chiêu hai g bóng lưng. Nghĩ ư ờ i đến Yến Thần vừa muốn ớ i thời khinh khinh gần như vậy, đồng nhiên khoảng cách như chút gần đồng có vậy, y cơ cảm. m Ơn, u hắn nói yến thần như vậy bộ dạng x o á i năng lực lại cùng thiếu ra không sai biệt lắm nam nhân là thực ê u tú cho dù hắn nhóm từng đối đi qua cũng tránh không được đối phương sẽ thích thượng bọn họ thái thái ai trải qua trong khoảng thời gian này ở chung quý bá rõ ràng minh bạch thời khinh khinh năng lực cùng làm người như thế hấp dẫn yến thần lực chú ý cũng không phải không có khả năng hắn mau chóng đem chuyện này nói cho thiếu gia nếu không thái thái bị câu đi rồi làm sao bây giờ thiếu gia đối thái thái cảm tình lão gia cùng phu nhân xem ở trong mắt hắn cũng xem ở trong mắt thái thái tuy rằng ở tại quý gia khả đến cùng không có cùng thiếu ra tổ chức hôn lễ cho dù có kia hôn thú cũng là làm không phải thật cho nên tương đối mà nói thái thái là độc thân thái thái đã là độc thân nhận người khác theo đuổi cũng là bình thường quý bá tưởng nhát ư ở n g càng nghĩ càng cảm thấy nhà mình thiếu ra nguy cơ phần đông thái thái hiện tại mở tiệm trong tiệm sinh ý lại như vậy hòa bạo ưu tú dị năng giả nam nhân cũng còn nhiều mà khó bảo toàn thái thái thường xuyên ở trong tiệm này ưu tú nam tính dị năng giả không ý tưởng b i l ợ m vệ l ì đòi ổ